Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tỏ rồi đó. Đừng tấm mãn kéo tấm màn cửa sổ thật tay ra. Ánh sáng rực rỡ lập tức sáng sợi cả căn phòng. Chàng trai anh Tuấn bị cô đánh thức công cam lòng ngồi dậy, thấy ánh nắng chiếu sáng khắp phòng, thì hành động hơi ngừng lại, rồi lập tấp bắt lấy cơ hội mà quát to lên. Ôi trời ơi, trốn mù cả mắt rồi. Vừa kéo lên lại vừa chui vào trong chăn Đừng tâm mãn cầm chức đồng hồ báo thức đang hy sinh viên quang nằm dưới đất mà ném vào anh. Nếu như anh không thức dậy, tôi sẽ tuyên trên khắp nơi trong trường rằng anh là thằng nhóc học lớp 3 vẫn còn đái dầm đó. Tôi đợi rồi, tôi dậy, tôi dậy. Rốt cuộc về ý túc đã quyết định đầu hàng. Mẹ nói chứ, lần nào cũng đem chuyện này ra để ý hiếp anh. Anh lời biếng ngồi dậy dựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn cô không đồng ý. Đường hình mãn, tại sao sáng nào tôi thức dậy? Cũng thấy em mặc một đồ bệnh nhân tâm thần như thế chứ. Ai lại nhìn thấy bộ quần áo sọc xanh nhặt, nói rằng bệnh nhân tâm thần chứ. Đúng là kẻ không biết thưởng thức mà, như vậy phải bảo là trang nhã mới đúng. Xì một tiếng, đường tâm mãn giả vờ cười nói. Tôi đợi rồi, lần sau tôi sẽ mang trang phục bé thỏ, đến gọi anh rơi rừng có được không hả? Anh cố ý không thèm đến dìa tế giận nói đanh nghiến kia. Nói thẳng ra thì anh vô cùng vui vẻ, khi thấy cô đã nói như vậy, liền vươn hai cánh tay ra. Sao dân thức dậy, phải ôm một cái trước đã. Ôm ư? Một tiếng nói cao vút được cất lên. Vậy thì được, ôm cho anh chết đi. Đừng tầm án bỏ lên rừng hăng hái giơ tay, bắt lấy gương mặt của anh siết thật chặt. Ý túc kêu lên một tiếng thảm thiết, kêu xong lại cảm thấy không đúng. Tại sao tay của em lại bóng lưỡng như vậy chứ? À, là do mới vừa rồi vừa ăn bánh quẩy nha. Tầm án chật nhớ ra nên giải thích một cách thành thật. Ý túc dừng như nhớ ra điều gì đó. Nhớ mắt lại mà nhìn bàn tay bóng lưỡng của Tâm Mãn mà gần từng chữ. Cái tay này không phải là kéo chăn của tôi chứ? Tâm Mãn cực cười he he. Có lẽ dường như biết đâu là có khả năng nha. Vừa nói vừa cẩn thận tìm cơ hội chạy trốn, nhưng vẫn bị anh tóm lấy. Đừng Tâm Mãn. Trong không gian vô cùng rộng lớn, vòng dội tiếng khảo thét của vệ ý thúc không ngừng vang lên. Còn ở trong phòng bếp, hai vị phụ huynh nghiêm túc nghiên cứu tình hình trên lầu đã rút ra được kết luận. Thôi, tình cảm của bọn nhóc cũng thật là tốt nha. Giáng vẻ ngây ngất của Đường Uyển Như là một cô gái bé bỏng. Đúng vậy, đúng vậy đó. Vệ tề lãng, cô uống một chút sữa phụ hoa. Dù sao bà xã anh nói cái gì đúng là được rồi mà. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt gì? Đường Uyển Như mỉm cười đứng trước cửa, tiễn đừng tâm mãn vào vệ ý túc đi học. Chuyện vui nhất cả đời người phụ nữ chính là có một người chồng yêu mình và một đứa con gái khỏe mạnh. tâm mãn à? Bà chợt mở mắt kêu to, ngờ ngờn một hồi lâu rồi mới kêu lên. Đường tâm mãn đang đồ nghịch, nhảy lên tay vịn cầu thang trượt xuống. Khi tính kêu to lắng của đường uyển như vang lên, thì cô đắt trượt đến quấy tay vịn là một tư thế xoay người vô cùng xinh đẹp kèm theo một nụ hôn gió thẳng bà. Cái đứa con gái này thật là đường uyển như cũng chỉ biết cười mà cho qua. còn nhóc tầm mãn này từ nhỏ đã giống con trai, vẫn cho rằng sau này lớn lên sẽ khác hơn một chút, nhưng không ngờ vẫn giống như là trước đây. Không lẽ nó đầu thai nhầm rồi hay sao? Vệ y heo kia, anh đi nhanh một chút có được không hả? Đừng tâm ảnh đèo cặp sách qua đầu, xoay đầu thúc giục chàng trai anh tuấn sau. Năm đó quả là chú vệ đặt tên này không sai một chút nào. Vệ y thúc, này con heo, đúng là một con heo mà, vô cùng chính xác đó. Đi nhanh này đi đầu thai sao? Vệ y thúc vẫn là dáng vẻ thiếu ngủ, mái tóc mềm mại rủ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt. Mặc dù chỉ trở lại một phần đôi mắt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được con người như là Bảo Thạch đang dây chuyền và chiếc cầm kiên nghị, đôi môi kêu gợi đang kẽ nói mờ. Tôi không muốn trẻ học vì anh đâu. Đã lâu rồi cô không nghe thấy tiếng chuồng của tiết thứ nhất đó. Cô hai à? Em trẻ học đâu phải là tôi chứ? Nếu như em gọi tôi dậy sớm một chút, thì sao phải gặp những chuyện này? Đường đến trạm xe bít thật là xa, đến những 50 nét thật là khó khăn đi. Hay là lần sau bắt cô ấy phải cõng mình đến đó nhỉ? Thôi đi, làm sao cái gì chứ, chính là bây giờ luôn đi. Này này, anh nó làm cái gì vậy chứ? Anh sợ tôi làm gì? Anh là heo à? Quãng đường ngắn như thế này cũng muốn tôi dìu đi sao? Đừng mà, tôi mệt lắm rồi, thật là không có thiên lý mà. Quả nhiên anh ta chính là một con heo lợi nhất thiên hạ đầu thai mà. Đường Tâm Mãn vừa chịu sức nặng của anh dựa vào người cô, vừa âm ức mà nghĩ trong bụng, chỉ có điều khi đến lên xe bus thì ý nghĩ này của Đường Tâm Mãn đã thay đổi. Cái gì mà đầu thai chứ, tên này rõ ràng là một tên heo lười nhất thiên hạ, rõ ràng chẳng hề chuyển thế, nếu không ai lại có thể ngồi trên xe buýt như vậy được cơ chứ. Họ nữa lại còn gục đầu vào bà phách của cô. Mau nhích ra một chút đi mà. Đừng ta mãn cẩn thận chút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net